mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Tuổi xuân của em, tòa thành của anh. Của tác giả Hồng Cừu. Truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại. Truyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 2.1. Tôn Dĩnh tiểu dư dìu cô vào trong khu lầu, Lộ Dương ôm đồ đạc của cả bọn uống quýt theo bên cạnh, vừa thở vừa lầm bẩm, gần đây tớ ăn ít thịt quá mong rằng Phật tổ thương xót để tớ ngồi cạnh một bạn học giỏi chẳng hạn như Trương nhất địch câu tụng niệm thành khẩn của cô nàng bị tiểu dư cắt ngang tàn nhẫn lộ dương đầu cậu bị văn tĩnh đá vào à còn muốn rửa giấm chương nhất địch cậu chưa nghe cách nói này sao người như Trương nhất địch đừng nhìn thấy rất đẹp trai rất tuyệt vời nhưng trong xương tùy là tác phong vô cùng chính thống cậu ca phi không sao anh ấy có thể giả vờ không biết không mách thầy cô Nhưng nếu cậu muốn capi anh ấy, đó là chuyện không thể. À, các cậu nói xem bây giờ sao còn có một người đàn ông chính trực như thế cơ chứ? Đúng là khiến tớ kinh ngạc ngưỡng mộ. Chắc yến lường, sao cậu biết cậu ấy không cho capi? Tiểu dư, gì, một tiếng, tớ quan tâm anh ấy như thế. Đương nhiên mọi thứ về anh ấy tớ phải nghe ngóng hết chứ. Nghe nói mấy người anh em trong phòng ký túc anh ấy còn cúp học hơn cậu. Mấy hôm trước mua chụp anh ấy hỏng làm anh ấy khuất phục Để kỳ thi có thể được Phật cứu độ chúng sinh Nhưng đã bị anh ấy từ chối Trương Nhất địch giáo huấn họ Không dạy dỗ các cậu thì học kỳ sau các cậu lại làm chế 4 năm đại học coi như lãng phí Hay, anh ấy nói một câu thôi mà cũng có lý đến thế Thật là, bảo người ta làm sao mà không thích anh ấy cho được Chắc Yến làm bộ môn nô nệ của Cậu thích cậu ấy như thế thì để Phật tổ phù hộ, cho cậu ấy ngồi cạnh cậu, để cậu sung sướng thỏa mãn hoàn thành môn này. Tiểu dư hết lên, chắc văn tĩnh cậu đừng chú tớ. Tớ không muốn ngồi cạnh chương nhất địch. Ngồi cạnh anh ấy thì tớ chết chắc. Anh ấy nhất định sẽ không cho tớ xem tờ đáp án của anh ấy đâu. lỗ dương sỉ nhục, chẳng phải cậu thích phẩm chất cao thượng của cậu ta sao? Thế tại sao lại xem người ta như rắn độc thế, nói một đằng làm một nẻo? Cậu thật chưa chẽn quá, đã đến cửa lớp. Trước khi vào, tiểu dư không quên ra sức biện bạch, ai bảo yêu anh ấy thì nhất định phải chiếm hữu anh ấy. Không nghe câu khoảng cách sinh ra cái đẹp à. Chắc Yến tìm thấy vị trí của mình nhờ sơ đồ trên bảng, có tiểu dư dìu, cô tập tĩnh đến đó. Đã bắt đầu được 10 phút, mọi người đều chăm chú nghe phần thi nghe. Chắc Yến hỏi nhỏ tiểu dư, phần nghe bao điểm. Bỏ phần này ra thì chúng ta có hy vọng không? Tiểu dư cũng thỉ thảo. Nếu copy được thì... Ok. Nếu không copy được, thôi theo số trời đi. Ở lối đi, chắc Yến đã thấy từ xa người ngồi cạnh chỗ của cô có vẻ quen mắt. Đang định tiến đến xác định thì mái tóc đen ấy như cảm nhận thấy. Ngầm phát lên. Chắc Yến nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc ấy. Giọng nói như lạc đi. Khẽ kêu lên ai oán đầy hoảng sợ. Tiểu dư... Sau này tớ không nói chuyện với cậu nữa, đồ mồm quả vải ra. Tiểu Dư ngẩng lên, sau khi nhìn rõ gương mặt quen thuộc cạnh chỗ chắc Yến ngồi cũng ngẩn ra. Ôi mẹ ơi, văn tĩnh, số cậu khổ rồi, sao cậu lại ngồi cạnh Trương nhất địch thế này? Chắc Yến chống người lên bàn từ từ ngồi xuống, thấy trái tim mình lạnh ngắt. Xem ra 8, 9 phần lá môn này phải học lại rồi, vô cùng buồn vã mở đề ra đến phần đọc hiểu. Phần nghe đã không kịp cứu vãn rồi, cô quyết định bỏ luôn, bắt đầu phấn đấu từ phần đọc hiểu. Bỗng nhiên cảm thấy có một giọng nói được đè nén rất thấp, hơi khàn, thoang thoảng như có như không, nhưng lại khiến cô nghe rất rõ, làm phần biết văn trước. Giọng nói này quen quá. Trác Yến ngẩng lên, nhìn về phía Trương Nhất Địch, đối phương đang điều chỉnh lại tai nghe, không nhìn cô, gương mặt vẫn nghiêm túc như không có gì xảy ra. Trác Yến quay đầu đi, Nhíu mày, lúc nãy không phải cô nghe nhầm chứ Vậy rốt cuộc nên làm đề đọc hiểu hay viết đoạn văn trước Đọc hiểu, viết văn, viết văn, đọc hiểu Cuối cùng, chắc Yến vẫn lật đề thi đến trang cuối cùng Viết văn trước như bị ma xui quỷ khiến Viết một đoạn văn lại mất hơn nửa thời gian của chắc Yến Lúc quay lại phía trước bắt đầu làm đề đọc hiểu Cô lén nhìn chương nhất địch, phát hiện ra anh đang viết văn Chắc Yến đớ người, anh làm kiểu gì vậy? Rốt phục là làm chậm hơn cô hay là nhanh hơn? Những phần trước anh đã làm xong hay là chưa? Cô túm tóc, càng túng càng thấy đời người quá nhiều điều kỳ lạ. Đâu đâu cũng có những việc mơ hồ cô không hiểu nổi. Nghĩ không ra hiểu không xong, thôi không nghiên cứu nữa. Cô quay đi ấm ức và ra sức chiến đấu với đề đọc hiểu khiến cô ủ ủ cạc cạc. Đề đọc hiểu đầu tiên vừa làm qua loa xong. Đã nghe bên cạnh vang lên âm thanh của ghế ma sát xuống sàn Bên cạnh có người đứng dậy Chắc Yến quay sang nhìn, sững sờ Trương nhất địch chuẩn bị nộp bài Cô vội vàng quay sang nhìn lại bài mình Đề thi dày cộp Cô chỉ mới viết văn xong Làm qua loa một đề đọc hiểu Còn anh chàng kế bên đã chuẩn bị nộp bài Chắc Yến bắt đầu hoảng hốt Chán lấm tấm mồ hôi Đó chính là sự khác biệt giữa người với người Cùng ăn cơm để lớn mà tốc độ làm bài của cô so với bạn Trương. Mẹ kiếp, đúng là quá cách biệt. Chắc Yến thấy một cơn gió lạnh bút thổi qua tim. Bài thi của cô vừa bắt đầu từ viết văn và đọc hiểu, còn người ta thì đã làm xong hết. Chỉ sợ ngày này năm sau, cô khó tránh khỏi số học lại rồi. Chắc Yến đau buồn dùng móng tay chọc vào bài làm, như thể nó là tờ giấy dò vé số, cứ chọc mãi thì sẽ chọc ra mấy giải thưởng. Cô chọc quá chăm chú và nghiêm túc Nhưng giải thưởng không hề bị cô chọc ra Nhưng Từ bao giờ mà công phu chọc giấy của cô đã luyện đến bản lĩnh này Cô nhìn mặt giấy trên đó không hề bị chọc thủng lỗ Ngược lại không hiểu vì sao Cô lại chọc ra được một mảnh giấy Chắc Yến ngẩn phát đầu lên Có nhìn thấy Trương Nhất Địch đã bước ra lối đi Bóng dáng cao giáo ung dung Chắc Yến cứ nhìn chằm chằm theo bóng anh Cô muốn tìm cơ hội xác nhận rằng mảnh giấy này rốt cuộc là cô chọc ra, hay là anh truyền đến. Nhưng bạn Trương kia không hề quay đầu, mãi tới lúc đi đến cửa lớp, anh mới hơi khựng lại. Anh đặt tay lên tay nắm cửa, vặn nhẹ, mở ra, xảy bước ra ngoài. Chắc Yến thở dài, không có được bất kỳ phản ứng nào, cô định không nhìn theo nữa. Nhưng trong tích tắc sau đó, nhìn thấy bạn Trương Nhất Địch đang xoay người đóng cửa, anh nhìn về phía cô một cái. Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua mà thôi, nhưng như muốn nói gì đó. Như thể nói với cô rằng, suyệt, đừng nói gì, lặng lẽ chép đi. Cửa lớp học vang lên một tiếng khẽ, đóng chặt, chắc yến cúi đầu, dùng lòng bàn tay đè lên mảnh giấy. Trong lòng sung sướng vô cùng, trời, chân này của cô gãy cũng đáng. Có khi nào Cũng có thể lấy danh nghĩa gái chân Cùng chụp hình lưu lại kỷ niệm gì đó với anh không Kỳ thi cuối kỳ trong sự tập cánh của Chác Yến Cuối cùng đã kết thúc sau môn cuối cùng Thi xong Mọi người đều gấp gấp dọn dẹp hành lý Để hôm sau về nhà nghỉ đông Buổi tối ăn cơm xong Lộ dương và tiểu dư ra ngoài mua sắm Tôn vĩnh với sự chỉ huy của Chác Yến Đã giúp người tàn tật thu dọn hành lý Vừa dọn dẹp Tôn Vĩnh vừa hỏi chắc Yến, ngày mai cậu lên tàu thế nào? Tớ đi sớm lắm, không kịp đưa cậu đi. Chắc Yến ngồi bên giường trống cằm, cười hít mắt, cậu cứ yên tâm mà đi. Hiểu dư và lộ gương nói sẽ đưa tớ đi. Tuy chân tớ không ổn nhưng chim ngố bay trước mà. Tớ không tin xuất phát trước 4 tiếng thì không bỏ đến được ra tàu. Yên tâm yên tâm, cậu cứ đi trước, đừng lo cho tớ. Tôn Vĩnh xì cô ai yên tâm đi chứ? Tớ có chết đâu, chẳng đàng hoàng gì cả Nói bậy bạ Ngừng lại ra chiều suy nghĩ Cô lại nói Hay cậu gọi Trương Nhất Địch và Giang Sơn cõng cậu đi Chẳng phải sẽ nhanh hơn sao Chắc Yến vội xô tay Hả, không được không được 5 nữ thủ thủ bất thân má Hơn nữa hai người ấy giờ đều có bạn gái cả rồi Tớ muốn tìm cũng phải tìm một kẻ độc thân bác tớ mới được Tôn dĩnh nhúm vai Ẩm Ừ một tiếng Nói cứ như thể cậu chưa được hai người họ bế và có bao giờ ấy, lại còn nam nữ thủ thủ bất thân. Chắc Yến không nghe rõ cô bạn lào bảo cái gì, đang định hỏi thì cửa phòng, binh, một tiếng, bị người ta đẩy mạnh, âm thanh vừa to vừa đột ngột khiến cô giật bắn mình, những gì sắp nói đều nghẹn trong cổ họ, cứ hết lên y ngỏi. Á, nhìn thấy nộ dương và tiểu dư lao vào như đầu tàu hỏa, chắc Yến không nghĩ ngợi gì, nhặt một chiếc dép lên ném họ. Hai con thú này chẳng bao giờ vào mà dịu dàng được, làm tớ sợ chết khiếp. Lộ dương tránh sang, đặt đồ xuống, chạy vèo đến cạnh chắc Yến, trùng đến nắm lấy tay cô, mắt sáng dở như đèn pha, hỏi với vẻ hưng phấn, văn tĩnh văn tĩnh, nghe tớ nói này, cậu đoán xem, tớ và tiểu dư lúc quay về đã nhìn thấy gì? Chắc Yến ngẩn ngơ nhìn bạn, trước mắt, hả, nhìn thấy, gì cơ, tiểu dư cũng trùng đến, Bọn tớ nhìn thấy cảnh kỳ thú của nhân gian. Cô nàng kích động đến mức máu sắp dồn hết lên não. Văn Tĩnh cậu có biết không? Tớ và Lộ Dương lúc trở về. Nhìn thấy dưới lầu trong chỗ tôi có hai bóng người quấn vào nhau. Vốn dĩ bọn tớ không quan tâm. Nhưng lúc đến gần nhìn thì... Mẹ ơi! Không được rồi. Hai người đang ôm hôn nhau kia cậu đoán là ai? Chắc Yến cũng bị nhiễm không khí huyên não. Cũng trợi to mắt kích động. Ai? Ai? Chẳng lẽ là thầy hướng dẫn lớp bọn mình và một sinh viên nào đó nảy sinh ra tình yêu thầy trò bị các cậu bắt quả tang gian tình? Dầm! Lộ dương một chân bị vấp vào chân ghế, ngã lăn. Cái gì? Lộ dương vừa xoa mông vừa kêu lên điên dại, chắc văn tĩnh cậu là đồ đầu heo. Nghĩ đi đâu vậy? Thầy hướng dẫn có gian tình với người hay với heo, ai thèm quan tâm? Hai người mà bọn này nhìn thấy là Giang Sơn và Ngô Song. Nhà trường đặt vé cùng lúc, vốn dĩ chắc Yến và Ngô Song cùng về nhà. Nhưng hai hôm trước, Ngô Song đột nhiên nói rằng cô còn một môn cần phụ đạo thêm, phải ở lại trường thêm vài ngày nữa. Chắc Yến nghe lộ dương và tiểu dư thuật lại xong, tư duy hỗn độn bỗng chốc thoáng đẳng hẳn, cười nham hiểm, vô xỉ, quá vô xỉ. Cô nàng có phải là học phụ đạo gì đâu, mà là học về quan hệ nam nữ thì có. Ha ha ha. Cô cười gian một trận. Lộ Dương và Tiểu Dư cũng phụ hoạ. Vì à ha ha, chúng ta phải bắt Giang Sơn khao, cậu ta không làm thì mách thầy hướng dẫn, đường đường là lớp trưởng dẫn đầu mà không đứng đắn. Tiểu Dư kêu lên một cách vô tư. Vì à ha ha, thần kỳ quá, thần kỳ quá, hưng phấn quá, hưng phấn quá. Tớ còn tưởng đồng chí Giang Sơn lấy danh nghĩa là tiếp cận ngô xong để tiếp cận em văn tính nhà mình. Không ngờ sự thực lại ngược lại. Vì à ha ha ha. Giọng cười của Lộ Dương điên cuồng đến mức có chút thâm ý Chắc Yến suýt tí thì ngã lăn xuống giường Lộ Dương đồ mỏ quạ Tớ có lỗi với cậu bao giờ mà cậu cứ gán ghép tớ với tên xui xẻo giang sơn kia hả Cẩn thận chân tớ khỏi rồi sẽ đạp cậu cho biết Tôn Dĩnh cứ lắc đầu Loạn Loạn rồi Thật là loạn quá Tiểu Dư vội vàng nhặt mấy túi đồ lớn mới mua về lên Lần này tốt rồi đấy Tôn Dĩnh thở dài Không phải trong nhà loạn Lộ dưng học cô Cũng thở dài Hay Tôn dĩnh kia nói là quan hệ nam nữ loạn ấy Hay Loạn Loạn rồi Thật là loạn quá Chắc Yến lường suy Thực ra không loạn tí nào Có điều là ba con yêu quái Các cậu cứ sợ thiên hạ không loạn thì có Hôm sau trước khi đi Ngô Song đến tìm Chắc Yến Hay chúng ta cứ về nhà chung với nhau nhé Ngô Song cười tít mắt Chắc Yến nghi ngờ Chẳng phải cậu nói có việc phải ở lại Mua xong có phần ấp úng Môn học phụ đạo đó Đợi đến lúc nhập học quay lại đây sớm thì làm cũng được Chắc Yến mơ vồ À thế hả Sau đó cô vui vẻ hẳn lên Ồ ra ồ ra Lần này có bạn đi cùng tớ rồi Cuối cùng tớ có thể buôn chuyện đã đời rồi Ha ha Mấy cô gái vừa dịu vừa đỡ Chắc Yến xuống lầu Phía dưới có một người đang đứng Thấy họ xuống, người đó tiến tới, dừng lại cạnh ngô song nhưng ánh mắt lại nhìn chắc Yến, nàng thọt, cậu có phúc rồi, lần này anh đây cùng đi với các bạn. Chắc Yến nhìn gương mặt tươi cười muốn bị ăn đấm của Giang Sơn, vô cùng kinh ngạc, hả? Rồi cô quay sang nhìn ngô song, cậu ta vừa nói tiếng nhật hả? Sao tớ không hiểu? Lộ dương cũng tỏ ra kỳ lạ, lớp trưởng, thầy hướng dẫn giữ cậu lại giúp thầy sắp xếp tài liệu mà. Giang Sơn thuận miệng đáp, đợi khi nhập học rồi tính. Chắc Yến thì thầm với Ngô Song, cậu ta học cậu đấy, yêu thích đêm trước khi nhập học thế. Ngô Song cười cười, giải thích giúp Giang Sơn, thôi đừng đùa nữa, chân cậu không ổn, đi trước mấy ngày, mọi người cùng đi thì còn có thể chăm sóc cậu. Chắc Yến kéo dài giọng kêu lên, ồ, thế à. Cô nháy mắt với Ngô Song, cười gian, cảm ơn các cậu. Lớp trưởng và cả lớp nương Bên này mọi người đang trò chuyện Thì bên kia bỗng có người gọi Chắc Yến Mọi người đều quay lại nhìn Thò cổ ra, nhìn qua đầu hai người Chắc Yến nhìn thấy trương nhất địch gần đó Chắc Yến Anh đến gần, trên vai là chiếc ba lô Đứng trước mặt cô và mỉm cười Đồ đạc thu dọn xong chưa Xuất phát được chưa Chắc Yến lại ngạc nhiên Ừ, thu dọn xong rồi Hả Cậu muốn, cùng đi với mình Trương Nhất địch khẽ ngật đầu Chân cậu gãy là vì tôi Tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu về đến nhà Anh nói rất thản nhiên Nhưng chắc Yến lại trở nên uống quý kỳ lạ Không sao không sao Không cần, không cần Hiền toái lắm Cậu và mình không thuận đường Đi một vòng xa như vậy thì mệt lắm Cậu nhìn này Cô đưa tay chỉ vào ngô song và giang sơn Bọn này cùng đường Không sao cả Hơn nữa đến ga thì người nhà đến đón mình rồi. Cô sợ bố mẹ lo lắng nên cứ giấu chuyện bị gãy chân. Chỉ nói hành lý quá nhiều nên cần bố mẹ đến ga đón. Trương nhất địch nhìn ngô song và giang sơn. Rồi lại nhìn chắc yến. Tiện tay gỡ ba lô trên vai xuống đưa cho lộ dương. Phiền bạn cầm giúp tôi. Cảm ơn. Quay sang chắc yến. Qué môi ẩn hiện nụ cười. hạ thấp giọng Tôi đoán cậu ngại phá vỡ thế giới riêng tư của hai người họ. Đi thôi, lằng nhằng nữa là không kịp đâu Vừa nói vừa quay đi và nửa quỳ xuống Chắc Yến nhìn lộ dương Có phần lính quính Lộ dương chẳng nói chẳng rằng Sau khi trao đổi ánh mắt với tiểu dư Cô kéo tay chắc Yến Đẩy mạnh lên lưng chương nhất địch Lằng nhằng nửa cơ à Thật giỏi quá Có phải cướp trứng gà nhà cậu đâu Mau lên đi Vừa đẩy vừa kéo Chắc Yến đã phụ phục lên lưng chương nhất địch Giang Sơn bước đến đón lấy hành lý của hai người từ tay Lộng Dương. Mỉm cười với Trương Nhất Địch, "Thực ra tôi tiện đường, có thể đưa bạn ấy vào Ngô Song về nhà, cậu còn phải đi một quãng xa như vậy thì ngại quá." Trương Nhất Địch cười nhẹ, trả lời ngắn gọn, "Không sao, chuyện nên làm." Trên tàu hỏa, Trác Yến đòi đi vệ sinh, Ngô Song đành dìu cô đi. Giải quyết xong, lúc quay về chỗ ngồi, nhân lúc đó Trác Yến vội giò hỏi, "Song Nhi, Song Nhi?" Tiểu Dư và Lộ Dương nói đã nhìn thấy cậu và Giang Sơn đang hôn nhau Ngủ xong đỏ bừng mặt, chắc Yến tớ thật Phục cậu, hây, sao cậu cái gì cũng nói thế hả Đẩy cô một cái, ngược đến không thể ngược hơn Cậu và mấy cô nàng phòng cậu, thật là đáng ghét chết được Chắc Yến cười ha ha, bắt chước bạn uốn đéo vai, đáng ghét chết được Có người đột ngột chen vào một câu, đáng ghét chết được Chắc Yến cảm thấy giây phút đó Cô như bị sét đánh Cô quay lại Bực bội nói với Giang Sơn Sao lại học người ta bừa bãi thế Cậu ở đâu chui ra vậy Bọn này đang nói chuyện con gái Có biết không Cậu nghe lỏm cái gì Có phải là sinh viên không Có tố chất không Giang Sơn phì một tiếng Tôi chả nghe lỏm gì cả Tôi nghe thấy cậu đang làm người khác sờn ra gà đây Không nói lời gì đàng hoàng Mà lại học người ta làm nũng Chắc Yến chừng mắt, xùy, ai làm nũng, người tôi học theo rõ ràng là vợ cậu. Thấy họ chuẩn bị đấu khẩu, ngô xong vội hòa giải, hỏi Giang Sơn, sao anh đến đây? Giang Sơn lúc nói với cô, giọng điệu lại trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hẳn. Hai người lâu quá không thấy quay lại nên anh sợ xảy ra chuyện, chạy đến xem sao. Chắc Yến lườm, tôi có ăn thịt vợ cậu đâu, có cần sợ hãi thế không? Thấy Giang Sơn cao mày thở cậu lại sỉ nhục mình, cô vội vàng hỏi, "Trương nhất địch đâu?" Giang Sơn giọng bình thản đáp, "Đang xem báo." Khực lại, rồi bỗng nhướng ẩy, cười cười, "Cậu nhớ đến cậu ta ghê nhỉ, em Vân Tĩnh." Trác Yến hừ một tiếng, lườm cậu một cái rồi mặc kệ, dựa vào thành tòa lò dò tiến về phía trước. Lúc đi ngang Giang Sơn, cô nghe loáng thoáng cậu nhỏ giọng hỏi ngô xong phía sau lưng, nãy hai người nói gì thế?" Chắc Yến cười gian tả Cô đã tìm ra cơ hội báo thủ lần trước rồi Cô quay lại Hỏi Giang Sơn thật to Lớp trưởng Tuy cậu học tiếng Nhật Nhưng tiếng Anh đơn giản chắc cậu cũng biết một ít nhỉ Vậy cậu nói xem Từ ký Ấy Rốt cuộc là danh từ hay là động từ Giang Sơn nhìn cô Mặt đanh lại Không nói gì Chắc Yến cười vô cùng rãng rỡ Lúc nãy bọn mình đang nói Có người nhìn thấy thực tiễn qua cậu và song nhi Nghiệm chứng rằng từ kiss Thực ra là liên từ Nghe cô nói xong Ngô song đứng cạnh xấu hổ dậm dậm chân Chắc Yến Cậu thật là Cứ vậy Cô nàng quay người đi e thẹn chạy về chỗ ngồi Bỏ lại giang sơn mặt dài cả da Hai mắt cứ nhìn chằm chằm chắc Yến Chắc Yến nổi cả da gá Đưa tay lắc lắc trước mắt cậu Này Hay À Làm gì thế, địch ăn thịt người hả Giang Sơn gạt tắt móng vuốt của cô đi Vẫn không nói gì, quay lưng đi thẳng Chắc Yến nhìn theo bóng cậu Ngẩn ra có đến mấy giây Đến khi cậu đã đi cách một quãng rồi Cô mới hoàn hồn, kêu với theo Này này này, hai người kia, quá đáng thật Có dị tính mà không có nhân tính Vô tình vô nghĩa cãi cỏ vô lý Hai người phải đợi tôi chứ Dìu tôi chứ Mặc cô kêu lên ai oán, người đi đằng trước vẫn không quay đầu lại. Chắc Yến thở dài buồn bá, ừ hừ 2 tiếng rồi biểu môi rửa vào thành tàu, lê từng bước từng bước. Kỳ nghỉ đông này, chắc Yến đã khiến bố mẹ sợ khiếp vía. Họ không bao giờ nghĩ rằng, con gái yêu quý nhảy nhót đi học, lúc về lại gãy mất một chân như vậy. bà chắc rơi nước mắt xót xa, ông chắc tất vật nấu những món ăn con gái yêu thích để bồi bổ. Chắc Yến vô tâm vô tính hì hì nói với bố mẹ, bố mẹ xem, cứ làm quá lên, chỉ là gãy chân thôi mà, chứ có gãy đầu đâu. Đây thực ra là một sự huấn luyện cho con, huấn luyện ấy mà, là việc tốt đó. Những lời của cô khiến ông bà chắc cứ mắng cô nói năng linh tinh. Nỗi đau lòng của bố mẹ được cô xoa dịu nhanh chóng, nhưng sau đó chính cô lại trở nên hụt hấn buồn bã. Tâm trạng buồn mực tăng lên khi nghe Đồng Thành không về ăn Tết mà phải đến chỗ bà cậu ở tỉnh khác. Nỗi buồn mực cứ dồn ứ trong ngực chắc yến, khiến cô khó chịu đến muốn khóc. Thế nhưng không thể nào khóc được, chỉ dồn nén như sắp ngạt thở. Trông ngóng cả một học kỳ, vội vội vàng vàng về nhà nghỉ đông, chẳng qua chỉ để nhanh chóng gặp được cậu ấy. Kết quả chỉ một câu nói cậu đang ở nhà bà nội mà biến tất cả mộng đẹp của cô thành bong bóng xà phòng. Lúc họ gọi điện thoại, cậu đã nói gì nhỉ? Lâm Quyên nói, trước kia học cấp 3 cứ bận học, mình đã mấy năm không ăn Tết với ông bà nội rồi. Năm nay là năm đầu mình học đại học, nói gì thì nói cũng nên đến ăn Tết với ông bà. Chắc Yến, tiếc thật, lần này bọn mình không gặp nhau được rồi. Lần sau nhé, lúc nghỉ hè mình về, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Lâm Quyên nói, thì ra là kiến nghị của cô ta. Đã từng là bạn thân của cô Thế nhưng rất lâu trước đó Từ khi cô ta quen với Đồng Thành Họ đã dần dần Lặng lẽ Trong vô thức Trở nên xa cách Vì đi lại không thuận tiện Nên chắc Yến không thể đi đâu Suốt ngày cuộn mình trong nhà Bố mẹ không biết tâm sự của cô Tưởng cô buồn bã không vui là vì không thể đi chơi được Để con gái vui vẻ hơn Hai người họ bỏ tiền ra mua cho chắc Yến Một chiếc laptop để cô lên mạng giải sầu Chắc Yến tay bê laptop mới, tâm trạng hương phấn chỉ có trong tích tắc, sau đó lại ngập tràn một nỗi nhàm chán không tên. Nhà bà nội Đồng Thành ở quê, dù cô có thể lên mạng nhưng Đồng Thành thì không. Có máy tính thì sao, vẫn là không liên lạc được với cậu. Chắc Yến vẫn buồn bực không vui. Mấy hôm sau, điện thoại trong nhà gieo vang. Một lúc sau, bà Chắc cầm máy điện thoại không dây từ phòng khách vào phòng cô, khóe môi thoáng nụ cười mờ ám con gái cưng tìm con đây một cậu bé chắc yến đón lấy máy alo một tiếng bà chắc đứng cạnh vội hỏi ai vậy ai đấy con gái cưng là bạn trai của con phải không chắc yến sau khi nghe giọng đối phương lập tức lường bà chắc mẹ đừng đoán mò nữa bạn trai gì đâu đây là lớp trưởng lớp con là bạn trai của ngô song bà chắc biểu môi rồi ra khỏi phòng Chắc Yến nghe thấy trong ống nghe vọng ra giọng ai đó rất không vui. Chắc văn tính. Cậu có thể đừng tạo can đờ khắp nơi cho tôi không? Cái gì là bạn trai của ngô song? Bọn này bây giờ vẫn chưa phát triển đến mức đó đâu. Cảm ơn. Nghe cậu nói thế, chắc Yến ngẩn người. Hỏi thẳng. Hả? Hôn rồi mà còn không tính à? Vậy phải thế nào mới tính chứ? Bên kia đầu dây im lặng rất lâu. Chắc Yến nuốt nước bọt rũ lên lúng túng trước sự đường đột của mình, có phải là đặc biệt không thích bị người ta nhắc đến chuyện cậu và Ngô Song hôn? Cưng, chuyện đó không, nếu cậu không thích tôi nhắc thì sau này không nhắc nữa, có gì thì cứ nói, đừng giận nhé, đừng giận, chuyện này không đáng để chúng ta đánh mất hòa khí. Em Văn Tịnh, Giang Sơn bỗng mở miệng, cậu thở dài, hỏi cô, chân cậu sao rồi? Trác Yến liếc nhìn càng chân càng tật của mình, Dừng, không đau không ngứa, đến khi nhập học thì có thể ổn được 7, 8 phần rồi. Thực lại một lúc rồi sự nhớ ra điều gì, cô hỏi Giang Sơn, đúng rồi, sao cậu biết số điện thoại bàn nhà tôi? Giang Sơn, xì, một tiếng, thản nhiên trả lời, câu này quá ngốc nghếch, cậu không biết tôi là ai á, tôi là lớp trưởng, thông tin cá nhân của lớp mình làm sao mà tôi không có bản dự bị được. Chắc Yến không chịu nổi bộ dạng đắc ý của cậu Không nghĩ ngợi gì mà tạt ngay nước lạnh vào Cậu bản lĩnh nhỉ Vậy tôi hỏi cậu Cậu có biết điện thoại nhà ngô xong không Giang Sơn nghẹn lời Một lúc sau cậu biện bạch Đừng lươn lẹo Cô ấy có phải lớp ta đâu Chắc Yến không tha Vô tâm Quá vô tâm Thế nào là không phải lớp chúng ta Tôi nói là công phu của cậu vẫn chưa đủ Cậu cứ theo tôi đi thì biết, làm sao tính là công phu chưa đủ. Chẳng phải cô ấy có di động hay sao? Bọn này có thể gọi di động mà. Giang Sơn nói thẳng thắn. Chắc Yến không nhịn được cười dịu cậu. Phải phải phải phải phải. Giang thiếu ra gia cậu nhiều tiền má, đâu cần quan tâm đến tiền gọi điện thoại. Nhưng mà nếu nói thế thì tôi cũng phải thắc mắc. Tại sao cậu không rè sèn với người ta, tiền di động cũng chịu bỏ ra. Mà đến tôi thì buồn xỉn thế hả, tôi cũng có di động mà, sao cậu lại gọi vào số bàn Cậu kỳ thị tôi và di động của tôi, cả điện thoại bàn của tôi có phải không Giang Sơn bị cô chọc tức đến nỗi thở hồn hền, chắc văn tính cậu Cậu nói thử xem, cậu nói thử xem cậu vô lý thế nào Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com